Đọc đêm khuya. thưa quý vị và các bạn cuộc đại tập trận chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống quân nguyên mông lần thứ ba đã diễn ra sôi nổi đầy nhiệt huyết đích thân vua trần nhân tông đến động viên từng cánh quân sự quan tâm của nhà vua khiến cho các tướng lĩnh và binh sĩ ai nấy đều cảm động khi đi thị xát ngã ba bạch hạc vua được một người lính cho biết về đời sống của cỏ cây cá tôm vùng này Người dân không bao giờ bắt cá vào mùa cá sinh nở hay không ai bắn một con nào, mặc dù và cá vùng này rất nhiều.、Điều、này đã trở thành lệ làng không giờ ai Điều ai vi dù dám hay hạc hạc phạm. bao bắt mùa vào một rất trở cá cá mặc cá và đã lệ hình ảnh gần gũi của nhà vua đến động viên binh sĩ và tấm lòng nhân ái của người đối với thiên nhiên muôn loài được đề cập đến trong phần tiếp tiểu thuyết lịch sử bão táp triều trần của nhà văn hoàng quốc hải mời quý vị và các bạn lắng nghe qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ thúy trà bữa nay vương say ít kiêu hãm trà vào ấm to và cho gọi cả g i ã tượng vào cùng uống pha trà xong rót mời chủ tướng rồi ít kiêu g i ã tượng chắp tay đứng hầu hưng đạo tự rót nước ban cho hai người và nói các người cứ ngồi vào quỷ đi ngồi vào uống rồi ta còn hỏi chuyện mấy ngày ta vắng nhà hai người bê lấy nước nhưng đều khép nép cảm tạ chứ không dám ngồi hưng đạo chép miệng rồi phán ta thấy làm tiếc hai người xuất thân từ đẳng cấp thấp nên ta không thể phong tướng cho các ngươi được vì đó là luật lệ của triều đình nhưng tài năng của các ngươi lòng quả cảm của các ngươi lòng trung thành của các ngươi thực chẳng kém ai liệu rồi sử s a n h có chép ghi lại để lưu danh hậu thế dù đời có coi các ngươi như thế nào mặc lòng nhưng ta vẫn giữ các ngươi ở nơi trướng hổ và sai bảo như các tướng tả hữu phúc đâm vậy hai người nô bộc nghe chủ tướng nói mà cảm động đến rơi nước mắt bèn quỳ vái vương hưng đạo đỡ họ dậy và ấn ngồi vào kỷ họ sợ hãi chỉ dám ngồi lân ra mép kỷ chợt chủ tướng hỏi g i ã tượng đội tượng binh tập tành thế nào con thần vũ của ta có cái nhọt ở phía vành t a y đã vỡ mủ chưa bẩm vương hôm qua con đã trích nhọt nặn mủ rửa sạch và đắp lá thuốc cho nó rồi ạ sớm nay nó đã bình thường trở lại vì đêm qua hết đau nó ngủ ngon rất lắm bẩm vương việc luyện tập đội tượng binh theo lời dạy của vương vị đô tướng cho người và voi tập ăn ý lắm thế còn đội quân ngầm của ta thế nào ít kiêu bẩm vương những người huấn dạy thành tài phân làm hai đội hàng ngày tập với nhau còn hơn ba trăm n g ư ờ i đi tuyển ở các nơi về sau hai tháng huấn luyện đã loại mất hơn hai trăm n g ư ờ i rồi ạ dạ nhiều người loại mà con cũng tiếc lắm họ đáp ứng đủ các chuẩn cấp mà chủng quân đó đòi hỏi nhưng lại đoàn sức không ở lâu dưới nước được và mùa lạnh những người mảnh sức dễ lên cơn hen bất thường có thể gây ra cái chết bất đắc kỳ tử vâng phải loại thôi ạ bẩm vương những người bị loại khỏi đội quân ngầm họ không chịu về cứ nhất định xin ở lại trong quân dạ vị đô tổng quản đã phiên họ về các đội quân cung nỏ hoặc đau thương rồi ạ dạ tinh thần binh sĩ lên cao lắm họ bắt trước những người lính thời trùng hưng cậu nào cũng thích lên cánh tay mình hai chữ sát thát hưng đạo tỏ vẻ hài lòng vương cho ít k ê u g i ã tượng đi theo ra bãi tập thăm các t r ủ n g quân bởi các quân ở cách nhau khá xa nên vương và hai gia nô phải đi ngựa con t i ế n g mật vừa trông thấy chủ đã lắc bờm đập móng và hí lên mấy tiếng tựa như một lời chào vương vừa nắm dây cương vừa vứt nhẹ lên chán nó con t i ế n g mật chớp chớp mắt rõ ràng là nó cảm động trước cử chỉ âu yếm của vương đang ruổi ngựa vương ngước nhìn bầu trời trong vắt và ánh nắng từ đằng đông xiên chéo sang khiến vương hơi lóa mắt hình ảnh người cha bất chợt hiện lên và vương nhớ lúc lâm chung cha nhìn trước nhìn sau rồi đuổi hết mọi người ra chỉ còn ta với lão bộc người lão bộc già trung thành nên cha không nỡ đuổi bắt ta phải ngồi nhích lại gần cha cha nhìn thẳng vào mắt ta nói lời trăng chối mày mà không vì cha lấy được thiên hạ thì cha chết không nhắm mắt trong mấy chục năm qua lời trăng chối ấy vẫn hẳn sâu trong óc não vương vương thương cha trong cuộc đời có nhiều điều bất như ý cả sự bức bách của ông chú họ là thái sư trần t h ụ độ nên sự đau khổ đã uất kết ở trong lòng khiến có lời trăng chối đó tuy t h ư ơ nhiên g c a nhưng vương không cho l ờ cha dạy là phải và không theo. h dạy Tuy là và i n sự ngờ vực của phía những người giữ quyền đại chính có lúc vương cảm như nghẹt thở ngay cả việc chăm dân vỗ về dân để cố kết họ cùng với triều đình đánh giặc tới mức vương phải xẻ cả sản nghiệp cho dân để hữu sản hóa cho người nông phu vẫn còn bị triều đình nghi kỵ mãi sau rồi chính sách phú quốc cường binh mới được anh em nhà vua chấp nhận bây giờ trong tay ta thống lĩnh đại binh phủ binh của các vương hầu đều đặt dưới quyền sai khiến của vương nếu như vương đem lòng kia khác thì chỉ cần phẩy tay một cái là xã tắc nghiêng đổ nhưng đó là việc làm của kẻ võ phu vì thân chứ không phải vì dân vì nước vương t h ả chết chứ không làm chuyện thất đức này nhưng sao vương nghe mấy đứa con cũng mong manh biết chuyện có nhẽ ta phải dò thăm ý t ư chúng và phải dẹp bỏ ngay để anh em cố kết cùng với sự cố kết toàn dân thì mới đủ sức chống đỡ giặc ngoài lúc này mà chia lòng là tự sát và cũng có nghĩa là đem nước dâng cho giặc tội ấy muôn đời sau dân còn rủa oán Điện vài vài bãi nói lời binh rồi hai gia đường ngựa, vương qua thăm một vài chủng quân, vương cùng nô vương qua vỗ vẻ về thăm một xét một tập trở xem phụ. sĩ, các gia tướng gia thần ai vào việc nấy các công tử chấn giữ biên thùy vương sai triệu vẫn chưa về kịp t r i ề u vương sai triệu hai gia nô yết k ê u g i ã tượng vào phòng kín và vương muốn thử lòng họ xem sao vương kể lại lời trai trăng chối và gặng hỏi ta coi các ngươi là chân tay của ta là máu thịt của ta đã cùng ta nằm gai nếm mật vào sinh gia tự chống giặc giữ mông nguyên vậy ta hỏi các ngươi việc này nên như thế nào nghe chủ tướng hỏi cả hai đều sửng sốt sau giây lát định thần cả hai cùng dập đầu can g i ã tượng nói bẩm vương làm kế ấy tuy được phú quý một thời nhưng tiếng xấu để lại đến nghìn thu này vương há chẳng phú quý hay sao chúng con xin chết già làm gia nô chứ không muốn làm quan mà không trung hiếu chỉ xin lấy người làm thịt dê là duyệt làm thầy mà thôi thịt dê là duyệt chuyện này xảy ra từ thời chiến quốc ở nước tàu kể rằng sở chiêu vương chạy loạn ra nước ngoài có người làm thịt dê tên là duyệt đi theo sau chiêu vương về nước thưởng cho duyệt duyệt từ chối không nhận và tâu rằng nhà vua mất nước tôi không được mổ dê nay nhà vua về nước tôi lại được làm nghề mổ dê tước lộc thế là đủ còn thưởng gì nữa Yết tỏ tượng kiều ngùi nói, bẩm vương giã tượng nói vẻ vương ngậm bẩm p hưng đạo cảm kích vì tấm lòng trung nghĩa của hai người gia nô vương ứa nước mắt an ủi các ngươi là phận nô bộc còn biết điều đạo nghĩa Hướng chi một phu chiều muộn các vương đã về đông đủ chờ cơm nước xong hưng đạo cho triệu các gia tướng gia thần và cả bốn người con lên nhà tân khách bạch lạp thắp sáng trưng đây là căn nhà mới dựng lại bằng tranh tre căn nhà gạch cũ giặc đã đốt cháy trụi và ẩy đổ cả tường những chiếc kỷ bằng tre xếp thành hàng ai nấy đã vào chỗ các con của vương không ngồi tụng lại mà ngồi sen kẽ ví như hưng võ vương trần quốc nghiễn ngồi cạnh trần thị kiến hưng hiếu vương trần quốc uất ngồi cạnh phạm ngũ lão hưng nhượng vương trần quốc tảng ngồi cạnh trương hán siêu hưng c h í vương trần quốc hiến ngồi cạnh ngô sĩ thường các vương cùng các gia tướng gia thần hỏi han công việc của nhau thật là x ô m giả trần thị kiến hỏi vương nghiễn vương từ biên ải về vậy chắc biên thủy có động tĩnh gì không ta chưa thấy lúc nào mà biên thủy lại tĩnh như lúc này nghiễn đáp biên thủy yên tĩnh hẳn là phía trong giặc đang có âm mưu gì đó ta cũng nghĩ như thế nên dù phụ thân cho triệu cũng có dám về ngay đâu mà còn phải đi kiểm xét lại một lượt rồi trao quyền cho đô phó tướng mới rời quân doanh Trần Tạng Trương ta tiên thơ Thần ta thường khen ông thông minh. Ông đã đôn vào thành tập rồi. Đa tạ tướng thăm Trương tạ thật thơ ra rồi. ra nói Hán nghe nói sinh không? khen ông minh. Ông đôn quân khen. Hán nói hình Quốc quay Siêu Siêu có cảm giỏi giỏi Đa bấy với phải hỏi lời lời vào và và phụ hõm làm lắm làm đã Tức là làm nói thật với tướng quân tôi làm thơ chậm lắm chắc cũng được ít bài vứt giải rác phu nhân tôi thường lén nhặt cất đi cho tới nay tôi cũng không nhớ đã làm được bao nhiêu bài dạ hay thì tôi không dám chắc thơ hay ví như châu ngọc châu ngọc sở dĩ quý vì nó hiếm nếu tôi có thơ hay ví như tôi có châu ngọc mà đã có của quý như châu ngọc chắc là không thể quên được tôi không nhớ được thơ tôi tất nó chưa phải thơ hay tôi có ông bác tô thiền cũng có làm thơ nhiều người khen thơ của bác ấy hay lắm chẳng biết tiên sinh đã có dịp coi qua dạ có phải cụ hưng ninh vương đúng bá phự tôi đấy tôi có được đọc một số bài thơ cụ làm phóng khoáng nhưng ý tứ thâm trầm lắm đám trẻ chúng tôi chỉ có đứng xa mà vái chứ không theo được trong số thơ của bác mà tôi đọc tôi thích nhất bài phóng cuồng ca tướng quân thấy bài ấy thế nào dám hỏi vì sao mà tiên sinh thích bài đó có gì đâu tôi thấy cái khí văn nó chất ngất ngang tàng của một bậc anh hùng mã thượng nó hợp với cái tạng của tôi tướng quân quản có khiếu năng thẩm thi võ tướng mà yêu thơ như tướng quân kể cũng hiếm có hiếm như châu ngọc không trần quốc tảng đùa vui lại hỏi tôi muốn biết ý riêng của tiên sinh về bài phóng cuồng ca dạ tôi chưa đủ khả năng phẩm bình về chức tác của các bậc bề trên nhưng riêng về bài ca cuồng phóng tôi thấy ngài thượng sĩ đã đạt đạo từng hơi thở từng ý nghĩ và cả cuộc sống thường nhật của tác giả đều là thiền Có thể coi là bài phóng thể bài là quốc công đầu chi khăn vàng như khăn của các đạo sĩ nhưng ngài lại vận bộ quần áo màu nâu màu mà các nhà sư ưa dùng với phong thái ung dung quốc công chào hỏi mọi người hỏi tin tức các tướng c h ấ n ải thủy bộ rồi vào việc ngay ngài nói các ông có biết ta chịu các ông về đây có việc gì không các tướng đều im lặng ông đưa mắt nhìn các vị tướng trẻ phạm ngũ lão bèn thưa bẩm quốc công chắc giặc bắc lại sắp sang thế còn các tướng khác nghĩ sao nó mới thua ta năm ngoái phải rút về kia mà bẩm hốt tất liệt ngạo mạn coi cả gầm trời này là của nó như trung hoa mênh mông là thế kho người kho của nhân tài tuấn kiệt nào có thiếu gì đâu thế mà cũng phải phủ phục dưới vó ngựa mông cổ chịu làm nô lệ cho hốt tất liệt nhưng nảy nòi ra cái xứ trướng hại cùng sơn nước chỉ bé bằng cái bàn tay với một d ú người lại không chịu quy hàng lần nào con trời cử binh đến chinh phục cũng đều bị đánh bại đó chính là nỗi nhục của hốt tất liệt đối với các nước bể tôi và thư quốc công sớm muộn hốt tất liệt lại đánh ta là điều hiển nhiên t r ứ n g hải cùng sơn có nghĩa là núi cùng biển độc lời nói gãy gọn biện bác có lý chẳng cần nhìn mặt quốc công cũng biết đó là trần thị kiến hưng đạo thong thả nói các ông nói đều đúng cả hốt tất liệt đang động binh giặc đã đóng xong hơn năm trăm chiến thuyền thuần cỡ lớn mỗi thuyền chở được hơn hai trăm quân kèm theo binh khí nước và lương thực đủ dùng từ hai mươi đến ba mươi ngày quốc công nói kỹ về âm mưu của giặc và lực lượng chúng định đưa vào đại việt lần này lại nói giặc sẽ thay đổi cách đánh bởi trận chiến năm ất dậu cứ động giao chiến với quân thủy của ta là giặc thua cho nên lần này giặc muốn đọ sức với ta về thủy trận vì thế giặc cho đóng thuyền bè mộ quân thủy lấy từ dân trài vùng giang nam cuối cùng q u ố công c báo cho các tướng chuẩn bị cho cuộc tập trận lớn vào trung tuần tháng một sắp tới đợt trước là ba tháng tập trận riêng sau đó hai mũi thượng hạ lưu cùng với mũi quân bộ ở phía bắc đóng làm quân nguyên tất cả đều kéo về v â y đánh quân đại việt ở vạn kiếp tính ra cuộc đại diễn tập này phải kéo dài tới ba tháng đợt một trù liệu một tháng đợt hai quy mô cực lớn dồn vào trong hai tháng kể cũng hơi gấp Các tướng lần lượt hỏi han phần việc của mình. Quá nửa đêm mới xong công việc. Trước lúc các cũng coi giặc hoặc giặc cho việc giặc được. cả giặc tức. quá sát đánh tướng lượt thêm, tướng thủy, tiến ta tập trận giả thành trận thật Hưng như mới lần han phần mình, nửa xong nghỉ, dặn nào biên nên sẵn sàng, ngay đang diễn biến ngay gặp giả là lập hỏi khi phải phải khi rồi, mọi về vào, đêm mà đều Đạo đã Kể ở sẽ đã dặn các con ở lại sáng hôm sau hưng đạo cho gọi từng người vào hỏi cái việc mà hôm trước vương đã hỏi hai gia nô í t kiêu giã tượng thoạt tiên là người con cả hưng võ vương trần quốc nghiễn nghe cha hỏi xong nghiễn từ tốn trả lời thưa cha con nghĩ tổ nội vì hận mình giận đời nên có lời di huấn ấy nhưng mọi việc đã xong thiên hạ quy về một mối v à lại mệnh nước đang bị giặc ngoài đe dọa mà bên trong lục đục tức là tự dâng nước cho giặc Hơn nữa, nếu là họ khác còn không nên, hướng chi đều trong nội tộc, máu mổ ruột già. thật không cha nữa, nếu còn nên trong nội nỡ, con xin đều máu ruột suy là già, tộc, xét. mổ Quốc tuấn cảm động ông nâng người con cả đứng dậy và nói ngay từ hồi nghe cố mệnh ta đã cho lời di huấn ấy không là phải nên không dám theo nhưng ta thấy phía anh em nhà vua canh chừng ta gắt quá lúc nào ta cũng coi phải lấy nước làm trọng nên bỏ qua các tị hiềm cuộc thắng giặc năm ất dậu vừa qua anh em nhà vua mới thực sự tin bụng ta vừa rồi chư minh vương xin thôi giữ chức thái sư mà giữ nguyên hàm thượng tướng xin sát cánh cùng ta vào trận vì thế ta mừng lắm ta cũng thấy các con mong manh biết chuyện này nên mới một lần để các con rõ lòng ta và cùng đồng tâm nhất trí mà giữ lấy nước nếu cha con ta cùng trăm họ giữ được nước thời đó là điều đại hiếu đối với các bậc tiền nhân trong đó có tổ phụ con khi hưng đạo hỏi hưng hiếu vương hưng trí vương cũng đều nói như người anh cả quốc công mừng lắm an ủi các con rồi cho hưng nhượng vương trần quốc tảng vào hỏi nghe cha hỏi quốc tảng nói tống thái tổ là một ông lão làm ruộng mà thừa thời giấy v ậ n có được thiên hạ thời cơ đến theo con không nên để lỡ quốc tuấn đùng đùng nổi giận rút gươm Chỉ con chém. phục khóc, cha cho phản hiếu Hưng thay tha vào Võ Vương vào kịp, liền phục xuống khóc, xin lỗi thay em và làm là này toàn mà loạn do mặt mắng, May em Tảng tôi bất tội Tảng. Ông liền xuống xin xin kẻ kịp, lỗi ở đứa đây. quốc tảng vội lùi ra ngoài hưng đạo dặn hưng võ vương sau khi ta chết đậy nắp quan tài đã rồi mới cho nó vào từ nay nó không được nhìn mặt ta nhưng nếu trận này nó để ra sơ sẩy gì ta sẽ trị tội nặng vài bữa sau hưng võ vương về cửa suốt nói cho quốc tảng biết là cha thử lòng chung của anh em ta chứ cha không có bụng kia khác quốc tảng buồn bã đáp đệ lại cứ tưởng cha hỏi thật chẳng biết rồi cha có ngôi u giận mà tha tội từ đó tảng rất hối hận chăm chỉ việc quân k h ô n g h ề sơ sót cuộc tập đại trận kéo dài gần tới dằm tháng riêng năm đinh hợi 1287 vua trần nhân tông đến từng cánh quân úy l ã o tướng lĩnh và binh sĩ thấy nhà vua bỏ kinh thành bỏ những ngày giáp tết ấm cúng ở thăng long để ra mặt trận chia sẻ sự gian lao căng thẳng với người lính ai nấy đều cảm động ứa nước mắt để việc đi lại được nhanh chóng nhà vua đi ngựa có đội thiết kỵ hộ giá khi lên tới bạch hạc Thì trần h ì t nhật duật lại vừa rời quân doanh xuống nơi quân sĩ đang tập trận nhà vua đòi viên phó đô tướng đang túc trực đại bản doanh cho người dẫn đi theo trần nhật duật vua và đoàn tùy tùng cùng xuống một lá thuyền có hai mươi mái trèo với bốn mươi trải thủ trèo băm nước ngọt như dao phay c h é m chuối thuyền đi băng băng để quân lính đang tập trận không ngăn cản một lá cờ thượng tướng treo lên cây cột cao gần giữa thuyền và chừng â khâm dân quân. n nheo màu vàng đen. đang đình lẫn đầu đuôi Đại đó đi đi màu màu hiệu triều mũi sẫm, thăm kiểm viết hai Việt sai việc việc treo thú, xét báo lá cờ chữ Cờ có của cả nửa canh giờ sau thuyền vào gần tới ngã ba bạch hạc tuy là mùa đông nước cạn nhưng nơi gặp gỡ giữa ba con sông thao giang đà giang và lô giang thì cái đoạn hợp lưu này no mênh mang như vùng cửa biển hải thị vậy trên đầu trời xanh thăm thẳm dưới thì nước trôi chóng xóa một màu hai bên bờ rừng núi ngút ngàn bên này thì núi nghĩa lĩnh xa kia là núi tản viên giải rác chín mươi chín ngọn trầu về khí thiêng un đúc hồn sông núi như phảng p h t trong gió trong sương trần nhân tông ngắm nhìn thế núi g á n g sông nhà vua cảm nhận ra một điều đất nước ta vừa đẹp đẽ vừa hùng vĩ thảo nào mà các bậc tiền nhân đều nói nước ta đẹp như gấm như hoa t r ợ t vua quay hỏi viên tiểu đô tướng dẫn đường tiểu tướng quê vùng nào vậy Bẩm biết Bạch Bẩm bãi ban Thậm lắm tôm đại đại đây ạ lại Hạc giấu Tiểu núi Tiểu gọi soi Lại nơi nhiều quan quê quan vua giấu tung nguồn Nghĩa sao tướng quê ở Thậm Thình gần chân Lĩnh tướng có biết vì sao lại gọi vùng này không? những rộng nước dồn về lắm thức ăn nên vì về tích thức có có ở ở là là cá mùa này hạt trắng từng bầy đông tới cả vạn con thường về tránh rét và ra bãi tìm mồi chúng đậu trắng cả bãi nên dân trong vùng gọi là bạch h ạ t bẩm đúng thế ạ dân thì n o n vặt đặt tên sao ta không thấy một con h ạ t nào cả bẩm bây giờ là lúc nước đang cường h ạ t tìm ăn ở bãi khác khoảng nửa chiều nước cạn khu vực giữa kia chính là bãi soi nước rút xuống chỉ còn xâm xấp hơn một g ă n g tay những loại cá tôm nhỏ tụ lại đó nhiều như vỏ trấu hạc xả xuống bãi luôn mỏ nhặt cỡ nhai tàn miếng trầu con nào con ấy no l ạ c lè chúng nô d ỡ n chạy nhảy trên bãi tới sầm chiều mới bơi ra giữa dòng sâu cứ thế thả mình trôi xuôi m ư a dặm rồi tất cả bốc bay tìm về bãi nghỉ ngày mai lại tiếp tục như ngày hôm nay cho tới khi trời ấm áp là chúng bay đi không còn một con nào ở lại người dân quanh đây có ai săn bẫy hạc không vừa hỏi bẩm đại quan không có ai nỡ giết một loài chim đẹp như thế v à lại thức ăn ở sông nước ở núi rừng của tay một lúc là ăn bại cả người cả chim thú cứ dựa vào nguồn nước mà tìm kiếm chẳng bao giờ thiếu thức ăn cả tiểu tướng nói thế có nghĩa là sông này cũng nhiều cá lắm sao bẩm vâng cá vùng này là đệ nhất cá vượt lên bãi nhiều thế dân trong vùng có biết không có đuôi nhau đi bắt cá đẻ không bẩm dân chúng cháu ở vùng này chẳng ai không biết mùa cá đẻ nước cá đẻ không ai nỡ giết thịt một con cá sắp đẻ trong bụng chứa cả vạn chiếc trứng thất thoát cũng nở được cả ngàn cá con m ấ y lại từ xa xưa đã có lệnh cấm đánh bắt mùa cá đẻ cấm săn bắn khi mùa thú động hớn cho nên mùa cá đẻ thì các dụng cụ đánh bắt hoặc là gác lên hoặc là đem phơi phóng hoặc sửa chữa còn mùa xuân thì cấm chặt cây cấm hái măng Tiểu tướng biết từ biết truyền trở thành thói quen phong tục, hễ có ai làm trái điều đó, tức đời bởi đời đời kia, ai điều sau quen được lệnh này ban nào không? nọ nó phong có các cấm cứ có đó, làm làm là hẽ sao Dạ ạ, với lại thưa đại quan mình sống cũng phải để cho các loài chung sống bởi dưới gầm trời này là trời để cho muôn loài cùng sống chứ đâu chỉ dành cho mỗi một loài người Trần、Nhân、Tông thấy từ Nhân người lính mộc mạc nói về sự sống muôn hồn nhiên như cây cỏ mà lại hợp với lòng hợp cây loài, lại với mộc mạc mà của cỏ về sự bỗng từ trong đám lau lách bên bờ sông một lá thuyền lao vút ra dòng sông đầu mũi thuyền cắm lá cờ đuôi nheo viên đô tướng vừa nhắc trông thấy vội hô to thượng tướng quân thượng tướng quân có mệnh quan các tay trèo căng sức đuổi một lát thuyền đi trước dường như đã nghe thấy và đi chậm lại trần nhật duật ngoái nhìn thấy lá cờ nhỏ cắm nơi đầu mũi thuyền biết vua ngự giá ông sai thuyền quay mũi đón thuyền vua thoáng chốc hai thuyền đã áp mạn vua nhân tông chạy ùa ra ôm lấy bờ vai trần nhật duật nói như reo chú chiêu văn bệ hạ trần nhật duật đáp giọng đ ầ y xúc động đám quân tùy tòng của nhật duật cả viên đô tướng vẫn tiếp chuyện bây giờ mới biết ông là vua của cả nước mọi người quỳ lạy lũ thần có mắt như đuôi xin bệ hạ tha tội chết vui nhân tông mỉm cười độ lượng bảo mọi người các người đứng dậy đi ta phải giữ kín tung tích không cho giặc biết đến cả thượng tướng đây còn không biết ta tới các n g ư ờ i sao biết được nhưng lỡ đã biết vẫn coi như chưa biết kẻo tay mắt giặc đang răng mắt khắp nơi đấy nhật duật căng mắt ra nhìn nhà vua rồi hỏi lâu thần không về chiều long thể của thượng hoàng dạo này thế nào phụ hoàng cháu vẫn thế vua đáp thật ra thì không được khỏe như hồi đánh giặc thát năm trước đâu phần lo đánh giặc cuộc chiến năm ất dậu không ngờ phụ hoàng cháu lại hao tổn sinh lực nhiều đến vậy mệnh nước gần như sắp đứt không tổn hao sinh lực của cả nước giao cứu được có điều người giữ mệnh nước là người tổn hao sinh lực nhiều nhất ngay bệ hạ thần thấy bệ hạ tuổi tuy còn trẻ mà vóc hạc cũng hao gầy nhiều lắm bệ hạ nên bào trọng quốc công cho quân tập đại trận thế này thần dự nghĩ thấy cuộc chiến sắp tới cam go lắm đấy nhật duật ngắm nhìn nhà vua thấy t h ầ n sắc tươi nhuận vượng khí tụ hội ấn đường ấn tượng nhà vua có màu hồng sáng chắc vận nước không đến nỗi lao đao như cuộc chiến năm ất dậu trần nhật duật hơi lo cho nhà vua sức mạnh mà sông pha xương gió sang tết này nhân tông vào tuổi ba mươi một nhà vua tuổi mậu ngọ ta tuổi ất mão hai chú cháu hơn nhau đúng ba tuổi sực nhớ nhật duật bèn nói mời bệ hạ sang thuyền của thần ở đấy vừa có trà vừa có rượu tiện cho thần tâu báo công việc nhà vua gật đầu tới đây tôi là khách chú là chủ chú bảo đi đâu khách theo đấy bệ hạ lại của thân rồi thuyền chỉ huy của thượng tướng mà sao giản dị vua nhân tông tự nghĩ chú chiêu văn còn là người dễ gần trả trách được quân mến trận chiến nằm ất dậu quân của chú ấy cùng với đám quân của triệu trung lập được công lớn nhật duật sai quân phai trà buột miệng ông hỏi nhưng bệ hạ đã kịp dùng bữa chưa ạ Đúng là chưa kịp ăn gì đâu chú ăn Văn gì là chưa Chiêu kịp trần ờ i ơi thảo t h nào thần cứ t ư ở nhật g Long t ể thể có cười cái đói điều đang xôi gì Long long bụng tông bụng bất bất Trần an an Vừa nhân tông vừa cười, Vừa Nên nhân réo ôm xôi. Trần duật lật ván thuyền lấy ra một bọc lá chuối hai tay dâng lên nhà vua tâu quân nó chuẩn bị cho thần bọc xôi này dành ăn bữa chiều bệ hạ dùng tạm chiều lên bờ khác có cái ăn v ừ a n h â n t ổ n g đỡ lấy bọc xôi chia cho mấy tướng theo hầu rồi vừa ăn vừa nói chuyện thật là vui vẻ trần nhật duật hỏi nhỏ bệ hạ thần nghe nói anh t r i ề u m ì n h định xin từ r ư ớ c thái sư chuyên lo việc quân với anh quốc tuấn có đúng không đúng đấy chú chiêu văn nhưng chú nghe tin này ở đâu có phải tin quân mình hay do quân nguyên phao đấy chiêu văn cười giàn hòa thần không có lưới ngoại gián nên không có nguồn tin lấy từ hốt tất liệt nếu quả đúng như nhời đồn thì phúc cho nước đấy thế chú cho việc điều hành cả một bộ máy quốc gia là việc nhỏ à thần có nói thế đâu bệ hạ cứ quy kết theo ý bể trên chẳng là hai bác ấy những năm trước thường có sự bất hòa ngấm ngầm thần với bệ hạ chẳng là đầu mối cho sự dung hòa sự hóa giải đó sao nay anh chiêu minh lại hành xử như vậy tức là mọi sự không còn gì phải canh chừng nhau nữa n h ạ y tênh mà vào trận thế thì làm sao mà thần không khoái được thượng hoàng với bệ hạ định trao ngôi tướng quốc cho ai trong tâm sự với trần nhật duật vua đã rất ân hận về việc chấp nhận đưa hoàng cô an tư sang trại giặc những tưởng hoàng cô đi để làm thư quốc nạn nhưng thoát hoan không hề nới tay với đại việt thế nhưng đối với trần nhật duật Ông chi o Hoàng rằng lòng yêu nước của hoàng Cô An Tư là xứng đáng.、Đó、là là yêu Tư của Cô c Đó á quyền người dân không phân của mỗi i b ệ tiết trong hoàng tộc và ngoài hoàng o n g và à hoàng con người gái tộc. Với y n nàng đã không chỉ đền ơn Ly, đã Đại chỉ i v ệ c ư u mang mà c ò n nước đã sinh thành gia nàng báo cho hiếu đất đã gia gặp gỡ giữa nhà vua với trần nhật giật trong đợt đại tập trận chống quân nguyên mông lần thứ ba mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử bão táp c h i ề u trần của nhà văn hoàng quốc hải trong chuyên mục đọc truyện ngày mai vào lúc 2 2 i i h chuyên mục đọc truyện ngày hôm nay xin được dừng tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe